chào quý vị và các bạn Tôi là Daniel Hoài Tiến Tôi là một chuyên gia phát triển cộng đồng Đang làm việc tại Việt Nam Tôi đang đi ngược lên dòng thác này Để tìm được nơi khởi nguồn của nó Và để hiểu thêm ý nghĩa của hai chữ Cội Nguồn Giữa khung cảnh này Tôi càng cảm nhận rõ hơn rằng Cội chính là nơi đất mẹ Nguồn chính là nơi mạch nước xuất hiện Và chảy thành dòng Cội Nguồn chính là nơi khởi đầu và cũng là nơi tùy cận là cái nôi để từ đó dạn vận ra đi và trở về với tôi quạnh nguồn cũng có ý nghĩa lớn lao hơn đó là quê hương đất nước là nơi kết tinh và hội tụ tất cả là sức mạnh và sức hút mãnh liệt trong những câu chuyện mà tôi sắp kể với quý vị ngay sau đây chúng ta sẽ thấy với những người con xa quê hương Nguồn cội cho ta sức mạnh để đấu tranh, cho ta những cứu cánh trong hoàn cảnh khó khăn nhất, cho ta niềm tụng hào khi mang cho mình bản sắc của nguồn cội và cho ta cảm giác thật bình yên khi trở về. Tất cả những điều tưởng chừng như lý thuyết ấy là rất thực và đó chính là trải nghiệm của tôi và những người con gốc Việt khác trong chương trình Ngày Trở Về. cuội nguồn thương nhớ. Tôi sinh ra và lớn lên tại quận Cam, California, Mỹ. Dù sống trong cộng đồng người Việt Nam cả tuổi thơ, tôi luôn mơ hồ không biết mình là người Mỹ hay là người Việt Nam. Phải đến 20 năm sau khi cất tiếng khóc chào đời thì tôi mới được về Việt Nam, mới người được mùi đất mẹ. Tận mắt thấy cuộc sống tại đây thì tôi mới nhận ra cội nguồn của mình. nhưng trước khi kể về câu chuyện của tôi chúng ta hãy gặp một người phụ nữ gốc Việt một con người mà số phận của chị đã để lại trong tôi rất là nhiều cảm xúc. đối với tôi gợi lại cho tôi quê hương đó là nơi có trái tim của người mẹ bài hát nói lên tình yêu sự mong ngóng của người con và cũng nói lên văn hóa cội nguồn của tôi điều mà tôi đã bị mất đó là điều mà tôi chỉ có được trong những giấc mơ tên tôi là phạm thị chính tôi biết rằng mình là một người việt nam tôi được sinh ra tại tân mai biên hòa Bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng Cô bé chín đã được các sơ của cô nhi viện Tân Mai chăm sóc Người ta bảo Có lẽ bố mẹ đã bỏ em đi Vì em bị khuyết tật ở đôi mắt Cả thế giới trước mắt em Chỉ là bóng tối Mãi mãi Vì tôi không còn ánh sáng của đôi mắt, tôi chỉ trông cậy vào những ký ức của mình. Thân thể tôi đang ở Australia, nhưng tâm trí của tôi thì đã ở Việt Nam, vì ở đó có tất cả những ký ức tuyệt đẹp của tôi. Tôi đã từng rất hạnh phúc vì tôi có các bạn đồng trang lứa. và tôi được đắm mình vào văn hóa của quê nhà và nói tiếng việt có dịp tết chúng tôi được quần áo mới cuộc sống thật giản dị và khá thanh bình khi trời đổ mưa tiếng mưa rơi trên mái tôn rất to tôi thường ngồi ở trong nhà và thả hồn mình vào những âm thanh đó trời tạnh mưa xong thì bao giờ cũng rất nóng ẩm và nước vả lên như là nước sôi. Dù rất nồng nhưng cảm giác rất thích thú, như là sông hơi vậy. Tôi giữ những ký ức này suốt cả cuộc đời mình. Mùi đất ẩm, tiếng mưa rơi mái tôn và ba từ tiếng Việt: tối, tắm và ma. Nó đã khắc sâu trong tâm trí của tôi. tôi đột nhiên, những ký ức tươi đẹp đó không còn nữa. Tôi được đưa sang một nơi nào đó mà tôi không hề muốn. Năm 1973, khi mới được gần 5 tuổi, Phạm Thị Chín được các sơ đưa sang Australia Với hy vọng chữa lành được đôi mắt Em được người ta gọi với một cái tên mới Emma Có người mặc cho tôi phấy Và cho tôi đi tất Tôi nghe thấy những tiếng nói lạ lùng Không thể hiểu được là gì Và một người nào đó đến đón tôi Đưa tôi đến một gia đình mà Tôi không biết bao giờ tôi nhớ mình đã khóc trong nhiều tuần liền điều gì cũng lạ lùng đến sợ hãi hai năm ở với gia đình đầu tiên đúng là một cơn ác mộng dài mẹ đỡ đầu thường nói với tôi mỗi tối rằng bà không phải là mẹ của tôi chồng bà cũng không phải là bố của tôi đừng bao giờ gọi họ là bố mẹ and this happens Cô bé Emma tiếp tục được chuyển qua 12 gia đình đỡ đầu khác tại Australia. Không một ai chịu nhận em làm con nuôi. Tôi biết rằng họ không hề muốn tôi ở với họ. Họ nói thẳng với tôi là tôi không thuộc về nơi này. Qua tất cả những đau buồn của việc đến và đi khỏi các gia đình, tôi vẫn giữ cho mình một giấc mơ, trở về Việt Nam. Việt Nam giống như một ngôi sao xa vời đang chờ tôi với tới. Trong nhiều năm trời, đêm nào tôi cũng mơ về Việt Nam. Tôi mơ về con người, về đất nước. Tôi mơ mình có thể nói được tiếng Việt một cách trôi chảy. Và khi tôi thức dậy, tôi cảm thấy buồn vô hạn. vì dù có cố gắng đến thế nào đi nữa, Tôi cũng không thể nói được tiếng Việt Nó đã biến mất ngay lập tức Đối với tôi, có được văn hóa, có được ngôn ngữ của đất nước mình là vô cùng quan trọng Vô cùng quan trọng Vì tôi đang không bao giờ có được điều đó Bao như biển Thái Tình mẹ thiết dòng... Con đường trở về với nguồn cội của em ma không hề dễ dàng. Trong suốt hàng chục năm trời, chị không thể tìm được ai có thể dạy mình tiếng Việt và văn hóa Việt. Không ai có thể nói cho chị biết gia đình của chị đang ở đâu. Sống đơn độc tại một nơi xa lạ Chỉ chỉ biết cố gắng dành dụng khoản trợ cấp ít ỏi hàng tháng, mong một ngày trở về quê hương. Năm 1990, Emma đã lấy tất cả số tiền tiết kiệm của mình và mượn thêm 10.000 đô la Australia nữa để lần đầu tiên trở về Việt Nam. Khi tôi ra khỏi máy bay, tôi nhận ngay ra rằng đây là Việt Nam bởi khí hậu nóng ẩm. Đây là nhà của tôi. Tôi đã trở về nhà rồi. Một cảm giác bình yên dâng lên trong lòng sau nhiều năm mong ngóng. Cuối cùng, thì tôi cũng đã thực hiện được giấc mơ của đời mình. Sau chuyến trở về này, Emma may mắn tìm được một người thầy có thể dạy chị tiếng Việt bằng chữ nổi Braille. Chị cũng tiếp tục để dành để trở về Việt Nam một vài lần nữa. Tuy giấc mơ trở về đã hoàn thành, nhưng vẫn còn đó ước mong... được về với vòng tay gia đình. Mất hơn 20 năm trời tìm kiếm, chị mới gặp được một tổ chức có thể giúp chị tìm ra manh mối về gia đình của mình. Những em bé như Emma được đưa ra khỏi Việt Nam trong thời gian chiến tranh bằng máy bay nên hầu như không có giấy tờ nào cả. Chúng tôi rất muốn tìm ai đó có thể biết về Emma trước khi ở cồ nhi viện. Và con đường trở về với nguồn cội của Emma vẫn ở phía trước. dù Emma đã trở về Việt Nam bảy lần để thăm quê hương và tìm kiếm gia đình nhưng chưa bao giờ chị được gặp người mà đã chăm sóc chị từ hồi còn bé như sơ trong hình ảnh này chuyến trở về lần thứ tám này là hy vọng cuối cùng trong hành trình tìm kiếm gia đình của chị Emma mà liệu chị ấy sẽ tìm được gia đình hay không chúng ta hãy đi cùng với Emma trên hành trình này Hey Emma Hey are you Hôm nay chúng ta đang ở một nơi rất đặc biệt Đây chính là con ngõ dẫn vào cô nghi viện Tân Mai Nơi mà chị đã ở trong những năm đầu đời Chị đang cảm thấy rất hồi hộp và háo hức. Wow. wow Đó chính là tiếng cánh cổng Âm thanh này không thay đổi gì cả Chính Oh, wow. what are you doing? Oh, Master. I see. Oh, Master. I see. Oh, I see. Lâu quá không gặp quá. Oh, lâu quá không gặp quá. <cười> oh, việt sweet Vietnamese. Uh, cố gắng, cố gắng nói mà. Uh, sợ mừng lắm khi con nói tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ. Uh. Tôi đang dẫn con đi tới cái chỗ mà con ở trước. Cái khu vực đó còn. những kỷ niệm từ ấu thơ cứ thế lại ùa về với Emma. à. I'll be happy to see them of chín dạ. À hồi trước à, mình à, hay đút cơm cho chị Đan ăn nè. dẫn chín đi nè. Anh chín bị mồ nhưng mà đẹp gái. Dạ. Nhớ còn nhớ gương <cười> mặt của nó chín đẹp đó. Lần đầu tiên, sau gần 50 năm, Emma đã bất ngờ được gặp lại những người bạn từng ở chung với chị. Oh, Bé là 9-8 yeah. ở giường, nào, nào, đi lần lần đấy. Wow. Bé, mà Chị nhớ em, nhớ. Wow. Lần sau học tiếng Việt nhiều nên về, các chị nói chuyện lưu lò. <cười> Cần thiết tiến bộ nhiều hơn là... thường nhiên bất ngờ, bất ngờ mà nằm rung động tôi cũng mong cho cô chín à kiếm được gia đình và sung hợp với nhau. Một người con, mặc dầu tôi không sinh nó ra nhưng mà tôi nuôi nó từ nhỏ, cho nên tôi cũng mừng, nó khát khao cái cái cái cái, cái tình cảm được được ôm ẵm khi còn nhỏ đó. Tôi cảm cảm phục cái tinh thần yêu thương đất nước quê hương của nó. Ngày hôm nay, Emma còn được gặp một người đặc biệt khác. Đó là chị Lê Mỹ Hương, một người con lai Việt, Australia, đã tìm được gia đình của mình 10 năm về trước. Em biết có một người con nuôi ở Australia đã tìm về cha xứ của cô Nhi Viện nơi mà chị ấy từng sống để tìm được chứng nhận dừa tội của mình. Và nhờ đó, chị ấy đã tìm được gia đình của mình đấy. Nên em đã nhờ sơ thiện tìm chứng nhận dừa tội của chị ở nhà thờ Tân Mai để xem là có tìm được manh mối gì hay không. Pajamas are huh? uh, so, so Emma Emma. This is book certificate uh, you born twenty five March nineteen sixty seven and you. I was baptized 30 March 1967. So that's the date you were baptized. Oh my God. So this this is a whole book here, Emma. Wow. That's incredible. Yeah, it is. Dạ, như vậy là tôi được sinh ra năm 1967. Thế mà mọi người vẫn cứ nói là sinh năm 1968. Oh dear. G-M. G-M. Oh, there you Tìm được rồi. We found it. Wow. We found it. My gosh. Vậy là chị đã có nghệ sinh rồi. So I think you know it's just really important that that mothers know that Điều quan trọng ở đây là những người mẹ phải biết được rằng những người con vẫn ngày ngày tìm họ, mặc dù là đã mấy chục năm trôi qua rồi. Uh, you know, Chị là một trong số hàng trăm nghìn người con khác đang khắc khoải tìm kiếm mẹ ruột của mình. Đến tháng 4 năm 2019, em cũng đang dự kiến tổ chức một chương trình đoàn tụ của những người con nuôi như chúng ta ở khắp nơi trên thế giới. Gặp những bà mẹ đã cho con đi, càng nhiều càng tốt. Em cũng sẽ khớp nối tất cả những thông tin đã có từ trước tới nay để hy vọng giúp được họ tìm lại gia đình trong đó có chị. Chỉ hy vọng mọi người sẽ có động lực nhiều hơn để tìm kiếm gia đình. Chứng nhận rửa tội mà Emma tìm được ngày hôm nay không có tên cha mẹ ruột và nơi sinh của chị. Chỉ có tên của hai người mà cô nhiên viện đã nhờ để làm người đỡ đầu vào năm 1967. Gia đình của chị đang ở đâu vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời giải. Tâm sự với tôi sau cả một ngày với quá nhiều bất ngờ, chị Emma vẫn nuôi trong lòng một niềm hy vọng. Biết đâu được khi chương trình này phát sóng, mẹ chị sẽ tìm đến với chị. Còn với tôi, câu chuyện quá khác của chị. Tôi được nuôi dậy như một người Mỹ. Tôi đọc sách Mỹ. Tôi ăn đồ ăn nhanh. Tôi chơi thể thao Mỹ. Tôi sống cuộc sống như bao thanh niên Mỹ. Và tôi không hề có ý niệm gì về Việt Nam. Tôi sinh ra và lớn lên tại Quận Cam, bang California. Cho đến giờ Những ký ức về tuổi thơ vẫn im đậm trong tôi Như thể nó mới chỉ diễn ra ngày hôm qua Hồi đó hầu như lúc nào cũng chỉ có tôi và em gái ở nhà một mình Bố mẹ bận đi làm Ông bà bận đi làm ở nhà hai anh em tự chăm sóc nhau. Cái nhận thức của tôi thì nó bắt đầu nó thay đổi qua một số trải nghiệm mà các cái trải nghiệm đấy để lại cho tôi một cái cảm giác là mình không phải là người mỹ bình thường. người hàng xóm da trắng Mỗi lần tôi đi học ngang trong nhà ông ấy con chó ông ấy nuôi lại đuổi theo tôi Tôi đã rất sợ Điều tôi làm là cố sức chạy thật nhanh Đó là con đường duy nhất tôi đi đến trường Tôi không kể với bố mẹ tôi vì không muốn làm cho bố mẹ tôi lo lắng Tôi tự hỏi, một đứa bé da trắng chắc sẽ không gặp tình huống như thế này. Khi lớn lên thì tôi mới hiểu, người hàng xóm đó không thích tôi vì tôi da vàng, tóc đen. Có một sự, sự kiện khác mà cảm giác là mình, nó làm cho mình cảm giác mình không hề là một người mà thuộc hoàn toàn cái xã hội này. Hey, what are you guys doing in here? Are you deaf? Did you hear me? You hear me? Where are you from? This is not the place for studying. I am telling you to leave now. Move. Get out of here. giống như rất nhiều gia đình Việt khác trên đất nước Mỹ, bố mẹ tôi lo sợ tôi tụt hậu so với người bản xứ. họ muốn con mình hòa nhập càng nhanh càng tốt vào xã hội Mỹ. hầu như tôi không có cơ hội để tìm hiểu về văn hóa gốc dễ của mình. Tôi muốn tiến phải viết tiếng Anh như người Mỹ, nói như người Mỹ để mà không bị kỳ thị như tôi. đó là cái lý do tại sao mà tôi muốn tiến hoàn toàn phải là Mỹ để mà hội nhập vào cái cái cái cái cái đời sống ở bên này. mình vừa là người Mỹ nhưng mà vừa là người Việt Nam. Mình không muốn pha lẫn hay là mất đi cái nguồn gốc của mình Thì từ đấy thì tôi mới có nhu cầu và đăng ký học tiếng, uh, tiếng Việt Tên em là gì? Em tên là Daniel Nó có nữ Việt Nam? Yes, I have a Vietnamese name okay. uh, It's uh, Hoài Tiền, I believe. It's something related to money Can you spell your name? Uh, yeah, I can spell it Tiến and tiền only different about the tones. Tiến, the go forward, rush forward. But tiền is the money. So your name Hoài Tiến means that Hoài means to expect, to hope, and Tiến, and go forward. When your parents give you the name, they hope, they wish you will have a very bright future. Khi lúc đấy thì mình cảm giác bị sống bao nhiêu năm mà mình. Chưa bao giờ được biết cái tên của mình. Sau khi cái buổi họp với cô Nga là tôi gọi ngay cho mẹ nói là mẹ có biết cái tên của của con có nghĩa là gì không? Rồi mình giải thích cô Nga nói như thế nào. Thì lúc đấy thì mẹ cũng nói là tại vì mẹ tưởng là con thì sẽ rất là mỹ hóa thì không có ngư cầu biết cái tên Việt của mình như thế nào. Tiến không bao giờ trách móc là tại sao mẹ không dạy cho con tiếng Việt. Tội nghiệp Tiến như vậy. Đó. Nó có cái tư duy của nó rất là hay là mẹ ơi con khác Nhưng mà để con đi tìm hiểu. Năm 2008, lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi được đặt chân trên mảnh đất quê hương của ông bà, bố mẹ. Chuyến đi này khiến tôi có cảm giác như vừa thức tỉnh sau những mơ hồ về nguồn gốc của mình. Thật sự là mình có một cái cảm giác rất là yêu thương. Mà mình bắt đầu hiểu biết cái, cái cảm giác của bố mẹ mình khi mà bố mẹ mình xúc động. Rơi nước mắt khi mà gặp bạn bè gia đình cũ ở Việt Nam Mình quyết định là sẽ quay lại Việt Nam Mà quay lại thường xuyên hơn Mình muốn về đây mà có một cái cơ hội để gặp sức cho quê hương Tôi trở lại Việt Nam lần thứ hai năm 2012 Với tư cách là một chuyên gia tư vấn về phát triển đồng bằng sông Cửu Long Thích ứng biến đổi khí hậu Lần này tôi càng nhận ra sự gắn bó của mình với Việt Nam. Sau chuyến công tác kéo dài hơn 2 tháng đó, tôi phải trở về Mỹ. Trong khi ra sân bay, một câu nói của một người bạn mới quen làm tôi càng đau đáu về sự trở về của mình. Anh Cường à? Vâng. Tính nào, hãy nhớ nha. Việt Nam luôn là nhà của tính. Và bất kỳ khi nào mà điện uh, quay tới về Việt Nam thì mình cũng như là bạn bè sẽ luôn chờ đợi tiền. Câu để khiến tôi xúc động rơi nước mắt. Tôi có cái phút rất là xúc động khi mà phải chia tay với đất nước. có một cái cảm giác mà rất là khó tả và một cái yêu thương Việt Nam khi mà tôi sống ở Mỹ. Thì cái điều đấy là khiến tôi muốn ở lại Việt Nam và tiếp tục mà góp sức cho quê hương. Ngày về Việt Nam thì càng cảm giác là đây gọi là nhà của tôi. Tất cả cái nỗ lực, tất cả mọi thứ mà tôi tìm hiểu, học hỏi và thực hiện trong suốt 26 năm cuộc đời của tôi, nó dồn hết vào Việt Nam và nó có một cái ý nghĩa. Vì thế là tôi thấy là cái ý nghĩa công việc và cuộc sống của tôi nó dồi dào và nó phong phú hơn và nó bám sâu hơn vào... vào thịt và máu của mình. Có thể nói là tôi đang tìm hiểu, đang bám sâu vào nguồn cội. Ngày hôm nay tôi đến nhà cô Lý Mẩy Trạng Vậy, ở Bản Tà Phìn, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai để tìm hiểu về cách làm rượu thóc của người dao đỏ. loại lá rừng dùng để làm men cho loại rượu này đang bị mai một dần. Các cái loại lá này là để làm men đúng không ạ? Đúng ạ. Đây, làm men thì loại này tên nó gọi là pìn địa cam. Và tạp pìn này có có thể có 2 cây hoặc 3 cây. Kiếm. Ý thế à? Ý thế. Bây giờ không còn nữa mà nó xin được có có hai cái này rồi để làm mấu xem. Khi mình người vào thì cái đầu tiên mình nhận ra là một, mà nó giống như hương huế. Mà khi mà ăn vào thì cái vị rõ nhất. Là cái vị ngọt như là cái xá xị Lá này thì nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng Trong cái công thức diệu thoát truyền thống của người dao đỏ Cái diệu và cái văn hóa của người dao đỏ Thì gắn bò rất chặt chẽ với thiên nhiên và sinh thái Mình lưu lại các tin này để mình hiểu tại sao diệu thoát của người dao đỏ Có một cái đặc trưng, một cái đặc điểm rất là đặc biệt Mà có thể nói là các quốc gia khác không có Tôi rất là quý cái anh này Tại vì là tôi biết là cái anh này là rất là muốn nghiên cứu về truyền thống của nói chung của Việt Nam mình và à, nói riêng của dân tộc dao đỏ mình ở đây. Thì nó nghiên cứu rất là ký và nó nói, nó hỏi thì hỏi rất là, à, thật sự là rất là sâu. Đi khắp đất nước, gom góp từng công thức, từng loại cây cỏ và hạt giống bản địa, Daniel Hoài Tiến đang ấp ủ những dự định của riêng mình. Anh có kế hoạch mang rượu thóc của người dao đỏ, Bồ kết, bồ hòn hay nhiều sản phẩm nông nghiệp độc đáo khác của người Việt tới nhiều hơn với cộng đồng và bạn bè quốc tế. Theo Tiến, phát triển vốn quý của địa phương vừa tạo ra sinh kế bền vững, vừa giúp tôn vinh những giá trị của trí thức bản địa đã được người Việt chất lọc từ ngàn đời nay. sẽ là người là tư vấn cho những cái người nông dân ví dụ như tôi chẳng hạn quý tiến ở chỗ là tại sao một cái con người mà nó sống ở bên kia mà đến đây mà nó nó có thể sờ phân, ấy, có thể cuốc đất, ấy, làm cỏ và giống như cái người nông dân của mình ở một cái quý cái bạn tiến nào ở chỗ đấy tôi thấy là công việc của tôi ở đây thì có giá trị tôi luôn luôn muốn mang lại lợi ích tối đa về mặt uh, sinh kế văn hóa bản sắc cho bà con mình Tôi thấy là cái ý nghĩa sống của của tôi ở Việt Nam thì càng ngày nó càng rõ Khi mà tôi biết con tôi muốn cái gì ấy, Tôi đều cho hết Con muốn về Việt Nam, con cứ việc về Việt Nam Con muốn tìm hiểu nước Việt Nam, con cứ việc tìm hiểu nước Việt Nam Mẹ không bao giờ ngăn cản con hết Mẹ luôn luôn đứng ở, ở đằng sau của con Con cứ đi đi Con cứ bay đi Rồi con tìm hiểu đi Tự con tìm thấy một cái nơi nào đó để mà con có thể bình yên để mà con có thể nhận đây là một cái quê hương của con đây là một cái nhà của con bố mẹ lúc nào cũng cho con có cái quyền quyết định đó Bây giờ chúng ta sẽ gặp một nhân vật rất là đặc biệt Chị ấy vừa mới đến Hà Nội cách đây vài tiếng thôi Chị là nhà văn Sinangan gốc Việt Và chị ấy sẽ kể cho chúng ta nghe về câu chuyện qua một món ăn truyền thống của Việt Nam mình Món ăn này rất là quen thuộc với người Việt Nam mình và rất là phổ biến và hầu như ai cũng biết đến cả Nhưng mà đằng sau món ăn này là một câu chuyện về sức mạnh, nguồn cội mà chúng ta không thể ngờ tới Món em của chúng ta đây rồi Đây chính là món nem mà chị Anne-Marie sẽ chia sẻ thêm với chúng ta sau đây. Món nem xuất hiện trong từ điển Pháp. Món nem nổi tiếng trên toàn thế giới, thậm chí có mặt ở các nhà hàng ở châu Mỹ. Thậm chí cả châu Âu. Thế còn châu Phi thì sao? Nem is very popular. Thực ra nem rất nổi tiếng ở Tây Phi và nhất là ở Senegal. Bạn có muốn biết lịch sử của món nem ở Senegal hay không? giá là 200 cefa, tương đương với khoảng 10.000 Nam đồng. Mỗi ngày cửa hàng nhỏ này bán được ít nhất là khoảng 400 cái nem, chủ yếu là cho những người dân sống ở xung quanh đây. Thế nhưng rất ít trong số họ biết được câu chuyện thực sự vì sao chiếc nem của Việt Nam lại có mặt ở đất nước Tây Phi này. nem rất ngon. Bạn có biết nguồn gốc của món nem không? Không. Không. không tôi không biết nó tôi không biết tôi còn không biết cả cách làm khi nào tôi muốn ăn nem thì tôi đến đây mua thôi những chiếc nem Việt Nam xuất hiện ở một đất nước châu Phi xa xôi có ai ngờ rằng chúng gắn liền với một câu chuyện về cuộc chiến ở Đông Dương và chủ nghĩa thực dân như số phận của những người phụ nữ đằng sau một món ăn rất phổ biến trên đường phố và trong thực đơn các nhà hàng sang trọng ở Senegal. Từ những năm đầu thế kỷ 20 cho đến những năm 1954, Pháp đã đưa hơn 60.000 binh lính từ các nước thuộc địa châu Phi, trong đó có Senegal, đến ham chiến tại Đông Dương, đặc biệt là tại Việt Nam. Ông Faragomis rời quê hương vào năm 11 tuổi để theo nghề thủy thủ. Ông làm việc trên con tàu SS Cap Varela của Pháp và đã đi qua nhiều thành phố trên thế giới. Vào một ngày cuối năm 1938, tàu dừng tại Cảng Hải Phòng và số phận thủy thủ của ông đã hoàn toàn thay đổi. Toàn bộ thủy thủ đoàn bị điều động tham gia vào cuộc chiến của Pháp tại Việt Nam. Khi ở trong cuộc chiến khốc liệt đó, những thanh niên Senegal trẻ đã tìm cách giải tỏa cho chính mình bằng cách tạo dựng nên một mối quan hệ thân thiết với người dân bản xứ, làm bạn với người Việt Nam, yêu những người phụ nữ địa phương và lập gia đình với họ. Họ đã tìm cách thoát ra khỏi cơn ác mộng đó bằng một câu chuyện tình yêu lãng mạn, of story. Khi đó mẹ tôi là một người bán hàng hoa quả ở chợ và bố tôi thường đến mua hoa quả. Đó là khi ông gặp mẹ tôi. Bà cảm thấy người đàn ông này cũng khá tốt bụng. Sau đó bố đã đến gặp gia đình mẹ và hỏi cưới bà. Năm 1951, hết nghĩa vụ quân sự, cha tôi rời quân đội và trở về quê hương ở Senegal. Năm đó tôi hai tuổi. Khi người ta hứa với bạn tự do, giàu có, bình đẳng, nhưng bạn không hề có được những điều này, sẽ có những thất vọng, những oán hận. Đó là một phần cuộc sống của những người lính Senegal sau khi trở về. Tuy nhiên họ đã vượt qua được là nhờ có một hậu phương vững chắc phía sau. Đó là những người vợ Việt Nam của họ. Trở về sau cuộc chiến với đồng lương trợ cấp ít ỏi từ chính phủ Pháp, những lời hứa về một cuộc sống trong mơ hoàn toàn xa vời. Ông Farah phải đi làm bảo vệ cho một công ty xây dựng của Pháp. Việc chăm lo cho một gia đình với 7 người con đè nặng lên đôi vai của bà Đoàn Kim Hoàn. Vốn là một phụ nữ tháo vát, Bà đã tìm đủ mọi cách để kiếm thêm thu nhập cho gia đình của mình. Mẹ đã tự nhủ mình cần phải làm thêm nữa để có thể kiếm thêm thu nhập. bà đã ngay lập tức nghĩ rằng mình là người việt nam vậy thì sao không thử giới thiệu cho người senegal những món ăn của đất nước mình và đó là cách bà bắt đầu bà làm các món ăn bà bán các món ăn bán cuốn và nem cùng những nguyên liệu cần thiết khi nấu ăn Khu chợ các men này được xây dựng từ năm 1860. Đây là nơi cung cấp thực phẩm chủ yếu cho người dân ở thủ đô Đakka. Ngày xưa thì những người phụ nữ Việt Nam đã từng đến đây để bán hàng với những mặt hàng chủ yếu như là nem, bánh đa nem, nước mắm, mộc nhĩ, nấm hương. Cô ơi, thế ngày xưa mẹ cô bán hàng ở chỗ nào ạ? Khu chợ đã thay đổi rất nhiều. Quầy hàng của mẹ tôi đã từng ở chỗ này. Người Việt đầu tiên bán nem ở chợ này là bà Chi. Sau đó có mẹ tôi, rồi đến bà Gomi. Sau nữa có bà Đối, bà Dialo và sau đó là bà Di U. Hiện tại, công việc kinh doanh của gia đình do ông Thomas Gomis, con trai út của bà Hoàn, quản lý. Từ quầy nem nhỏ của mẹ trong chợ Kermen, Ông Thomas đã gây dự thương hiệu và chuỗi nhà hàng Saverdage chuyên phục vụ các món ăn Việt Nam truyền thống và đặc biệt là món nem. Những người Senegal khi nếm món ăn Việt, họ đã tiếp nhận khá nhanh. Vì sao món nem lại được yêu thích đến như vậy? Tôi nghĩ rằng món nem được yêu thích bởi hương vị đặc biệt hấp dẫn của nó. Nem giống như pizza vậy. Pizza được biết đến là trên khắp thế giới. Nam cũng vậy, nem được biết đến ở khắp mọi nơi. nhờ những quầy nem nhỏ ở khu chợ pháp và sự đảm đang của những bà mẹ Việt mà nhiều gia đình cựu quân nhân Senegal đã vượt qua được giai đoạn khó khăn. cả bảy người con của bà Đoàn Kim Hoàn và ông Faragomis đều thành đạt và có sự nghiệp vững vàng. Mẹ tôi là một người phụ nữ vĩ đại Bà đã để lại cho chúng tôi nhiều phẩm chất Đã dạy chúng tôi nhiều điều trong cuộc sống Đó là những phẩm chất tốt nhất mà ta có thể thừa hưởng Ở một người mẹ đến từ một nơi rất xa Tôi luôn nói rằng tôi có nguồn gốc Việt Nam Tôi là con một người phụ nữ Việt Nam Cội nguồn của tôi là Việt Nam Tôi đã tự nhủ, mình rất tự hào là một phần của Việt Nam Và tôi rất yêu điều đó Hơn 60 năm đã trôi qua kể từ khi những người mẹ, người vợ Việt Nam theo chồng đến Senegal. Nem Việt ngày nay không chỉ được người dân Senegal yêu thích, trở thành món ăn thịnh hành trên phố với giá cả phải chăng, Mà nem còn có mặt trong những nhà hàng sang trọng ở thủ đô Dakar. Những chiếc nem từng trường bé nhỏ không chỉ là cứu cánh cho cả một gia đình, mà nó chính là đại diện của ẩm thực Việt, của văn hóa Việt đã thích nghi và tồn tại trên mảnh đất châu Phi rộng lớn. Không thể ngờ rằng là những chiếc nem nhỏ ở Senegal như thế có một lịch sử dài và đặc biệt.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 toujours être très porté vers les cultures. Donc tôi đã luôn có một niềm yêu thích với việc viết lách, với văn học. Đó là cách tôi giải tỏa những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Và tôi đã muốn viết để nguôi ngoai đi những nỗi niềm mà mẹ đã để lại trong tôi. Một cái kia, tôi đã thay mẹ kể về cuộc đời của bà. Tôi mới tới Dhaka được ít lâu khi vốn tiếng Pháp và hiểu biết của tôi còn rất hạn hẹp thế giới của tôi chỉ dừng lại ở lãnh thổ Việt Nam nơi tôi sinh ra đất nước Senegal quê hương của chồng tôi là một vùng đất xa vời và bí ẩn đó là lời tâm sự của nhân vật chính trong truyện ngắn người xa lạ. tác phẩm đoạt giải nhất trong cuộc thi viết truyện ngắn bằng tiếng Pháp lần thứ 9 do đài phát thanh quốc tế Pháp tổ chức. Tác giả Anne Marie đã kể về số phận của mẹ mình, một phụ nữ Việt Nam lấy chồng Senegal và theo chồng về sống tại một vùng đất mới.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 đó, tôi 12 tuổi. Ở trường, thầy giáo yêu cầu chúng tôi vẽ một cái cây gia đình. Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ văn khoăn về nguồn cội của mình. Bà nội tôi là một người Việt Nam. Là một đứa bé con, tôi đã nghĩ là ai cũng có một người bà như vậy thôi. Tôi chẳng bao giờ nhận ra sự khác biệt của gia đình mình. Bài tập thầy giao, Mary đã không thể hoàn thành đúng hạn. Cô bé Mary Bay ngày đó đã không hề biết đến nguồn cội của mình bởi không một ai trong gia đình giải thích cho cô biết. Khi thầy giáo yêu cầu tôi đã đến gặp bà, tôi không hề biết rằng cuộc chiến tranh đó đã đưa bà tôi đến đây. Tôi hỏi về nguồn gốc của bà, về gia đình bà ở Việt Nam. Bà có bao giờ liên lạc với họ không? Tôi có người anh em họ nào ở Việt Nam hay không? Bà từ chối trả lời tôi. Mẹ tôi không nói nhiều về quê hương, tôi nghĩ bà có những biểu lối tiếc. Bà cảm thấy tiếc vì đã rời xa nơi đó và bà rất muốn một ngày nào đó được trở lại Việt Nam. Người phụ nữ này và nhiều người phụ nữ khác đã chấp nhận rời xa quê hương để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Nhưng, khi đặt chân tới vùng đất mới, họ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Cha mẹ của bố tôi, trong nhiều năm trời, đã cố tình tạo khoảng cách với mẹ tôi. Họ không muốn có mẹ tôi, họ không muốn nhìn nhận một người phụ nữ có màu sáng khác trong nhà mình. Trong suốt 10 năm, họ đã coi bà như một người xa lạ, bà như một người vô hình. không ai biết đến một người mà họ cố tình phất lờ vì tình yêu mà những người phụ nữ Việt quyết định bỏ lại sau lưng mình quê hương, gia đình, anh chị em, bạn bè. Thế nhưng liệu họ có được hạnh phúc trọn vẹn? tôi đã chứng kiến những khoảnh khắc mà bà thực sự thể hiện nỗi buồn bà thường ngồi đó dưới những tán cây và ngẫm nghĩ bà kể lại cho chúng tôi bố các con bây giờ đã có một người khác ông ấy đã cưới một người phụ nữ khác Những người đàn ông Senegal theo đạo hồi được phép lấy nhiều vợ Và điều này đã là một cố sốc tinh thần đối với những người phụ nữ Việt Nam Tôi đã rất bàng hoàng và đau đớn khi nghe tin đồn về chồng tôi Karim và một cô gái St. Louis Sự thất vọng khi không còn được yêu thương giờ đây tăng thêm nhiều Bởi nỗi hổ thẹn khi là người biết cuối cùng Và tiếp đó là sự cô đơn trong cay đắng khi Karim đi St. Louis vào dịp cuối tuần. Từ góc nhìn của chúng tôi, chúng tôi đã thể hiện sự không đồng tình của mình ngay lập tức. Bà tôi đã giải thích cho chúng tôi rằng, có thể ông không phải là người chồng tốt, nhưng ông vẫn luôn là người bố tốt. Ở Senegal, chế độ đa thê đồng nghĩa với sự đau khổ và những nỗi buồn của những người phụ nữ ấy. Cảm giác này lên đến đỉnh Khi Karim có người vợ thứ ba Tôi tự hỏi Từ khi nào thì anh ấy có quyền áp đặt Những tiêu chuẩn mà tôi không thể chấp nhận Trong bất cứ trường hợp nào Trong những lúc đau khổ nhất, niềm an ủi đối với những người phụ nữ Việt Nam là hướng về quê hương, về nơi nguồn cội của mình. Việt Nam giờ đây đã trở thành miền thiên đường bị đánh mất, để khỏa lấp nỗi đau trong lòng, bà dồn hết tình cảm cho chúng tôi, truyền cho chúng tôi tình yêu và nỗi nhớ Việt Nam. Bà nhớ quê hương của mình. Đôi lần khi đến thăm bà, tôi thấy bà đứng bên cửa sổ trong phòng nghe nhạc Việt Nam. Tôi hỏi bà có bao giờ bà muốn quay trở về Việt Nam hay không để gặp lại gia đình. Bà trả lời, bà cũng muốn lắm nhưng bà không có đủ tiền. Lúc đó tôi đã tự nhủ rằng nếu sau này tôi có đủ tiền, tôi sẽ đưa bà về thăm Việt Nam. Nhưng tiếc rằng. tôi chưa kịp thực hiện việc này, thì bà đã mất. Bà của Mary Bay đã mất cách đây 3 năm. Tuy nhiên, mọi người trong gia đình Bay vẫn giữ truyền thống gặp nhau vào mỗi Chủ nhật. Những lúc như thế này, trong căn nhà nhỏ, nơi ông bà đã từng sống và 12 người con lần lượt ra đời lại rộn ràng tiếng cười nói. Những món ăn ngày xưa mẹ thường nấu lại được chuẩn bị. Từ khi chúng tôi còn bé, mẹ tôi đã dạy chúng tôi những phép tắc cư xử của người Việt Nam và chúng tôi cũng đã dạy lại những điều đó cho các con của mình. Đây là chuyến trở về thứ ba của nhà văn Anne Marie và sau nhiều năm tìm hiểu, chị đã có thêm tư liệu để tìm lại khu phố cũ nơi xưa kia gia đình chị đã từng ở, trước khi trở về Senegal. Có một cảm xúc vô thức, thôi thúc tôi trở lại Việt Nam, như thể tôi muốn làm những gì mà mẹ tôi đã không thể làm trong đời mình. Bà đã không có cơ hội để quay trở lại. Rời Việt Nam khi chỉ mới 5 tuổi, những ký ức về quê hương vẫn còn mơ hồ. Nhưng qua những câu chuyện của mẹ và bà ngoại, hình ảnh Việt Nam trở nên vô cùng gần gũi. Khi nhìn thấy ngôi nhà này, điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến là chiếc bàn lớn nơi mọi thành viên trong gia đình hay quê quần mỗi tối. Tôi như tưởng tượng ra mình đang ở trong bếp cùng với mẹ khi bà đang nêm nếm những món ăn nhỏ cho chúng tôi. Dường như tôi có thể ngửi thấy mùi hương của những món ăn được chuẩn bị bằng tình thương của mẹ. Chuyến tàu ngày đó đã đưa chúng tôi và những người mẹ ra đi, để hơn 60 năm sau, chúng tôi lại trở về. Với tôi, Việt Nam giờ đây không chỉ là mảnh đất của mẹ tôi nữa, mà đó cũng là mảnh đất quê hương của tôi. Đây là chuyến trở về của những cảm xúc, của cảm giác được trở về nơi mình đã sinh ra, của mong muốn khát khao được đắm chìm hơn trong văn hóa Việt Nam. Hành trình trở về của những người con Senegal gốc Việt thế hệ thứ 2, thứ 3 là hành trình đi tìm lại ký ức quê hương nhờ những hạt mầm ký ức được gieo bởi những người mẹ Việt nơi xứ người. Có những người đã mãi mãi không có dịp trở về, nhưng tình yêu dành cho quê hương của họ thì vẫn luôn còn mãi. cây thông ngọt. tôi luôn mong rằng đất mẹ là nơi nuôi dưỡng cho cây tốt tươi và bám dễ sâu vào cội nguồn ở nơi đây. tôi, chị em, hay những người con từ Senegal trở về, chúng tôi cũng như mầm cây nhỏ bé này, như một lẽ tự nhiên, chúng tôi đang càng ngày cảm thấy gắn bó hơn với nguồn cội. mà các bạn có biết không? ở một nơi xa xôi ít người biết đến đã hình thành nên một trong những cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đầu tiên trong lịch sử. Họ cũng đã gieo vào đó dấu ấn nguyên cội của mình. Từ lễ đài tưởng niệm có hình hoa sen, đến những ngôi mộ xây mái cong trong nghĩa trang này đều mang đậm nét Việt. Ít ai biết rằng, Nó được đặt tại Po Villa, thủ đô của nước Cộng hòa Vanuatu, một quốc gia còn khá xa lạ với nhiều người Việt Nam. Những người đang yên nghỉ dưới kia đã nằm lại đây mà chưa thực hiện được ước nguyện trở về với quê hương. Đôi câu đối hai bên lễ đài mang một ý nghĩa sâu xa, thể hiện thâm tư thuần nào của những người đã khuất. Thán dã đồng bào hồng bắc khứ Có nghĩa là Thán ôi đồng bào ta đã theo chim hồng bay về phương Bắc Ta hồ ngã trùng cách Nam Quy Có nghĩa là Tiếc thay Dòng giống cốt nhục vẫn ở mãi với trời Nam Theo ông Đại Đứng từ Vanuatu thì phương Bắc Chính là hướng về đất mẹ Việt Nam. Câu chuyện này bắt đầu từ những năm 1920, khi một số chủ đồn điền người Pháp đã tìm đến Đông Dương và tiến hành các thỏa thuận để đưa người đến đây. Ngày xưa cha mẹ tôi làm đồn điền của, làm nô lệ cho Tây trước. Chế độ nô lệ đã chính thức bị bãi bỏ Tại hầu hết các quốc gia trên thế giới Từ giữa thế kỷ 19 Sau này, nó vẫn còn tồn tại ở một số nơi Nhưng đã được chuyển hóa sang hình thức lao động hợp đồng Theo thỏa thuận Nó không phải là dạng lao động bị cưỡng ép Nhưng hiển nhiên là các điều kiện làm việc vô cùng tồi tệ Tôi, cái năm tôi ngồi tôi khóc Nghĩa gia đình, bố mẹ, anh em Với sự đối xử tàn bạo của mình, tất cả những gì thực dân có được trong các cuộc khai thác thuộc địa đều muốn mồ hôi, máu và nước mắt của những người dân nghèo. Ngôi mộ này gắn với một câu chuyện chỉ xảy ra một lần duy nhất tại Vanuatu. Một ngôi mộ tập thể có khắc những cái tên Việt Nam, không tuổi tác hay quê quán, không ảnh thờ, những người nằm dưới đó là ai, họ đã có số phận như thế nào. Đó liệu có phải là một phần ký ức mà những người phu đồn biển Việt Nam tại đây còn muốn nhắc tới. À, tôi bán được năm màu khoai, tôi bảo các con chọn thêm những củ lớn, bán mấy vài hào nữa cũng chưa lo đủ tiền siêu. ông bà cụ nhà tôi nhà rất nghèo, thời đó phải đóng thuế cho pháp, lúc nào cũng thiếu thóc, cho nên thì hôm ấy bà cụ đi chợ thì thấy người ta giải giấy. có chính phủ Pháp ở Tân Đảo mộ, muốn mộ người đi sang bên này để làm vườn. Đi về thì bà mẹ ông cụ thấy là hai người bảo nhau đi. Đọc thì không biết đọc, không biết viết. Thì Tây nó bảo ký là ký là đi thôi. Có phải mình bố mẹ tôi đâu, bao nhiêu là những người Việt khác. Tính từ năm 1922 đến đầu năm 1930, Đã có khoảng 6.000 người phu đồn điền Việt Nam tại Vanuatu. Đó cũng là thời điểm đảo quốc này có số lượng nhân công Việt Nam đông nhất. Người phu đồn điền Việt Nam thời đó được gọi là những người Tông Kinoa bởi họ hầu hết đều đến từ những vùng quê nghèo thuộc miền Bắc Việt Nam như Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hải Phòng. Vanuatu trên khắp các hòn đảo lớn nhỏ, người ta đều có thể tìm thấy đồn điền dừa trải dài, xanh mướt. Điều mà ít người biết chính là nơi đây đã in dấu những buồn vui, cơ cực, thậm chí cả máu xương của những người phu mộ Việt Nam năm xưa. Người Pháp họ, họ không theo các cái gì ký trước khi sang đây ở trong cái hợp đồng 5 năm đó. Họ bắt làm quá thì giờ. Ông già phải bù 400 cân một ngày. Và mẹ 200 cân một ngày Thiếu ba lần đi tù một tuần Ông Nguyễn Văn Lợi Vẫn không thể quên nỗi đau mà mẹ ông Một người phu đồn điền Việt Nam Đã phải hứng chịu Vì lợi nhuận. Có những chủ đồn điền Đã luôn tìm đủ mọi cách Để bóc lột sức lao động của nhân công Thậm chí coi thường tình cảnh của họ Chị tôi bị sốt Bế từ chỗ bố mẹ tôi làm tới tỉnh phải đến 15 năm cây số đến lúc đến giật chết đấy mẹ tôi bế chị tôi lên nhà thương để đấy thôi đi về làm luôn thế thì mãi mấy năm sau ông việt ông quen ông bảo con của bà chúng tôi chôn cái chỗ nghĩa địa kìa hai anh không biết trôn đâu chắc nó trôn trong rừng Quả thực, có biết bao câu chuyện về những người phu đồn điền Việt Nam tại Vanuatu mà có lẽ chỉ những cây dừa giả tại đây mới được chứng kiến. Những gì mà con cháu họ và lịch sử có thể ghi lại hôm nay chỉ là một phần của những ký ức đó. Bài báo đăng trên tờ Người Tân Đảo ngày 28 tháng 7 năm 1931 đã mô tả một sự việc chưa từng xảy ra tại thành phố Port Villa. Quang cảnh yên tĩnh của trại lính bảo an của chính quyền địa phương nằm trên một khu đồi cỏ xanh. Trung quanh có cảnh quan ngoạn mục của các villa thưa thớt nhìn ra vịnh Port Villa, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, đẹp. Thường ngày tại đây, Vài con người ô chậm rãi gặm nhấm làn cỏ xanh dờn dưới bóng dừa dâm mát. Dưới ánh dương ngừng hồng của buổi mềm minh ngày 28 tháng 7 năm 1931 hôm ấy, bỗng chốc đã biến nơi đây thành một thảm điểm đậm máu theo Louis Fabienne Phô Anh. Hồi tôi 9 tuổi thì ông cụ tôi đã, đã kể truyện lại là khi năm 31 là Pháp đưa máy chém về Phô Vida sự chém người phụ Bộ Việt Nam hồi xưa ở đây ông cụ tôi nói là ông cũng cũng được mời chứng kiến vụ hành hình nữa vì lý do gì mà những người Việt Nam những người quanh năm chỉ biết chăm chỉ lao động lại phải chịu án thảm khốc đến vậy The name of Tên của người chủ đồn điền của đảo Malo là Sevalier. Thời đó các đảo nhỏ đều rất biệt lập. Sống tại đó, những người chủ đồn điền thường tìm đến rượu để giải khuây. Điều đó thật tệ vì sau đó họ thường đối xử với những nhân công rất tàn bạo. Chỉ dùng đòn roi, tên chủ đồn điền còn nhốt những người phu mộ xuống hố sâu và đậy lên đó một tấm gỗ lớn. Đó chính là một kiểu nhà tù trong đồn điền. Không thể tiếp tục đứng nhìn những người đồng hương bị áp bức. Bốn người phu đồn điền Việt Nam đã đứng lên để chừng trị tên chủ đồn điền của đảo Mà Lô. Đêm 25 tháng 8 năm 1929, họ đã giải cứu cho một người đồng hương đang bị Cervale phạt trói. Sau đó, một người đến báo với Cervale về kẻ bỏ trốn, để dụ hắn đến một khu lán trại trong đồn điền. Trong lúc Cervale mải tìm kiếm, hắn đã bị những người khu đồn điền thẳng tay trừng trị. Ngày 28 tháng 7 năm 1931, chính quyền thuộc địa quyết định xử tử hình bốn người phu đồn điền tại đảo Ma Lô cùng với hai tử tù người Việt Nam khác. Mục đích là để y hiếp tinh thần của những người Việt Nam. Hành hình 6 người đấy thì toàn bộ những công nhân ở các nơi các sửa đồn điền họ đình công, họ đeo khăn tang để, để tang những người đó. Vụ án Malopas chính là đỉnh điểm cho sự phẫn uất dẫn đến việc đứng dậy phản kháng đấu tranh của những người phu đồn điền Việt Nam tại Vanuatu. Hiện nay câu chuyện này vẫn luôn được nhớ đến với sự đau xót và niềm tự hào về những người Việt Nam quả cảm, dám hy sinh để đòi công lý cho đồng bào mình. Đầu những năm 1960, nhiều người Việt Nam tại Vanuatu đã quyết định trở về theo tiếng gọi của quê hương. Chỉ có một số ít người chọn cách ở lại quần đảo này làm ăn sinh sống. Nhưng dù có trở về hay ở lại, con cháu của những người phu đồn điền năm xưa vẫn luôn ghi nhớ quá khứ để lấy đó làm cội dễ cho sức mạnh, cho ý chí vươn lên. Tôi bây giờ thì chúng tôi làm lên đây bao nhiêu người Việt cũng làm thì cũng như tôi cũng có nhiều đất đa cũng có nhiều người họ làm được nhiều tiền. Bởi bây giờ thì khi cái, cái, cái nô lệ thì nó ở xa lắm rồi. Năm 2007, bà Đinh Văn Tích, một người phụ đồn điền Việt Nam đã được chính phủ Vanuatu tặng huân chương. cho sự cống hiến của gia đình bà đối với sự phát triển của quốc gia này. Là người nô lệ cuối cùng của chủ nghĩa thực dân, bà Đinh Vân Tích đã có công xây dựng một đại gia đình người Việt mà những thành viên trong đó đã có những đóng góp to lớn cho sự tiến bộ của bà đó Núa Đó là Cũng. một tinh dự đối với một người từng bị đối xử như nô lệ tại đảo quốc này. Bà chính là mẹ của một doanh nhân nổi tiếng, ông Đinh Văn Thân. Doanh nhân giàu có nhất, người thuê nhiều lao động nhất, Công dân có ảnh hưởng chính trị nhất tại Vanuatu Đó là những từ nhà nghiên cứu lịch sử Ron Crocom Viết về ông Đinh Văn Thân vào năm 2008 Ông đã từng lập nên 10 công ty chuyên về vận tải Bao gồm taxi, máy bay và tàu thủy Sở hữu nhiều nhà máy Và là người có nhiều đất đai nhất tại Vanuatu Năm 2012 Gia đình họ Đinh được coi là nhà tuyển dụng lớn thứ hai Tại đảo quốc nhỏ bé này chỉ sau chính phủ vanuatu chúng tôi đã biết nhau hơn 40 năm rồi từ trước khi Vanuatu trở thành một nước độc lập ông ấy làm rất nhiều việc cho chúng tôi với tôi ông chính là một người anh lớn Khi ông thân đi quanh đảo, người ta sẽ vẫy chào ông ấy và gọi ông ấy. Ngay cả trẻ con cũng biết ông là ai. Ông là một người rất nhiều ý tưởng. Ông ấy có nhiều công ty tại Vanuatu và có nhiều nhân viên. Ông ấy luôn giúp đỡ mọi người. Ở tuổi 74, Ông Thần đã giảm bớt việc kinh doanh để dành thời gian cho gia đình. Hàng ngày, Đích Thân ông vẫn cùng nhân viên chăm nom cho đàn gia súc. Tôi muốn làm cho những tội mà những bố mẹ mình lô lệ trước ấy, làm. Thì bây giờ, các ông ấy nhìn mình làm thì sướng một cái vậy, tôi sướng trong... trong cái team của mình. Đồn điền Suvanta nằm trên đảo Santo là nơi tuyển dụng nhiều người phu đồn điền Việt Nam. Hiện nay, những cây dừa được trồng cách đây hơn 80 năm vẫn còn cho trái để thu hoạch. Tattoo vị khi người ta cho biết dụng cụ để tách hù dừa này là do những người Việt Nam năm xưa làm ra. chăm chỉ và sáng tạo. Đó là những gì mà người dân địa phương vẫn nhớ về họ. Với ông thân, mỗi lần ghé thăm một đồn điền, ông lại có những cảm xúc đặc biệt. Cứ đến quả đảo nào thì trước hết tôi hỏi các bác cái là ở đây có người Việt Nam không? Bảo có, ở đây có người Việt Nam. Họ chôn ở đâu? Nhiều chỗ thì chôn công ở chỗ vườn dừa thôi. nhìn thì khổ mà cũng muốn có có ngày được uh, bốc uh, mộ các ông ấy lên để cho vào chỗ nó nó đẹp ở ở bên cemetery thì dạo 10 năm trước thì còn ở trên đất bây giờ đến nó xuống bể rồi cũng từng cái 10 năm nữa thì mất rồi. Nếu mà người Việt ở đây mà họ có thể làm chung với mấy tôi được thì dễ thôi. Tôi còn sống thì có thể làm thì tôi làm được. Cộng đồng người Việt Nam tại Vanuatu đã đặt cho ông thân biệt danh đại gia chân đất. Ông nói thói quen ấy xuất phát từ việc ông chưa bao giờ quên mình là con của một người phu đồn điền Việt Nam. Ngày xưa cha mẹ tôi làm đồn điền cũng chân đất thì bây giờ tôi cũng chân đất thôi. Cái chất Việt nó không thay đổi. Gần một thế kỷ đã trôi qua kể từ khi những người phu đồn điền Việt Nam đầu tiên đặt chân đến Vanuatu. Nhưng câu chuyện về họ ở Nam Thái Bình Dương, hành trình từ những người bị coi là nô lệ da vàng vươn lên thành những người có vị thế trong xã hội sẽ vẫn là một câu chuyện được ghi nhớ trong lịch sử Vanuatu, nơi họ đã đến, đã để lại dấu ấn Việt Nam. các bạn thấy đấy, tôi đang ở Đồ Sơn, nơi các dạng thị di sản nổi tiếng. Những cây thị hàng trăm năm tuổi này có sức sống mãnh liệt và là niềm tự hào của người dân miền biển ở nơi đây. Thế nhưng, ít ai biết rằng ở phía bên kia bên giới, tại những ngôi làng người Kinh ở Quảng Tây Trung Quốc, cũng có các cái dạng thị hàng trăm năm tuổi như thế, điều vô cùng đặc biệt là những cây thị ấy có nguồn gốc từ Đồ Sơn. Những cây thị và rất nhiều điều thú vị khác sẽ để kể trong những câu chuyện về cộng đồng người kinh ở tam đảo quảng tây dù họ đã cách xa quê hương hơn năm thế kỷ nhưng họ vẫn giữ được cái nét đặc sắc của văn hóa nguồn cội Đã nói, đây chính là những cây thị ở làng Vu Đầu, Quảng Tây, Trung Quốc Như các bạn đã thấy đấy Từ thân cây đến lá cây hay là đến kích thước của cây Thì không khác gì so với những cây thị di sản ở Đồ Sơn, Hải Phòng Và chúng tôi tin chắc rằng đây chỉ là sự khởi đầu Trong rất nhiều những điều thú vị đặc biệt có trong ngôi làng của những người kinh này Tam Đảo là ba đảo Vu Đầu, Sơn Tâm và Vạn Vĩ Thuộc thành phố Đông Hưng, Quảng Tây, nơi người Kinh, một trong số những dân tộc thiểu số ít người nhất ở Trung Quốc đang sinh sống. Con chào các cụ ạ. Các cụ đang làm gì đấy ạ? Bà ơi, thế sao ở, ở trong làng mình mà vẫn nói tiếng Việt giỏi nhỉ? làng người, người cơ đó. tổ tiên ở dưới ừ, Việt nam, ừ, nam đó. Đó. Cái làng nhà bà này, ngày trước cha ông cụ những tổ tiên ở dưới đồng sơn ấy. thế à ngày xưa chắc đẹp gái lắm nhà, làng có, bà nhận <cười> nhà làng có một mình phá lòng anh muôn hai thử nhà chúa cây Dụ, lòng đấy thương đây thì ăn ăn cả cội, cây về <cười> Với cộng đồng người Kinh ở Tam Đảo, ca hát đã ngấm vào máu thịt của họ. Có tới hàng nghìn câu hát đối được chuyển miệng trong dân gian và hát thường xuyên trong cuộc sống thường nhật. Trong sinh hoạt văn hóa của người Kinh nơi đây, và ca hát đã trở thành nhịp cầu kết nối nhiều thế hệ người Kinh với thứ tiếng cổ và văn hóa nguồn cội từ thời cha ông để lại. Cộng đồng người Kinh Tam Đảo sinh sống ở bà Đảo Vù Đầu, Xuân Tâm và Vạn Vĩ được coi là dân tộc có nền văn hóa độc đáo nhất ở Quảng Tây và còn lưu giữ được gần như nguyên vẹn những phong tục Tập quán của cha ông Từ cách mưu sinh đến văn hóa cổ truyền Ông Lương Dương Tài Sinh ra trong một gia đình có truyền thống Đi biển ở làng Sơn Tâm, Tam Đảo Cả cuộc đời ông gắn bó Với biển cả Và cách mưu sinh cổ truyền của cha ông Chú ơi, ngày xưa Các cụ kể là mình lên trên đảo như thế nào ạ Tiết kể lại đấy Thì ông cha mình từ ở Việt Nam đồ sơn thì coi như là theo đàn cá đánh cá. Đi đến đâu thì đánh đến đấy, lên đến cái đảo trên này để đánh cá thì cảm thấy là tên này tốt ăn tốt ở cá nhiều thì ở lại cái đảo này đánh cá luôn. năm trước, những người kinh đầu tiên đặt chân lên mảnh đất Tam Đảo. Vất vả khai khẩn rừng rậm, biến nơi đây thành vùng đất trù phú để định cư và sinh sống. Không chỉ có nghề đi biển truyền thống, Gia đình ông Tài cũng là một trong số những hộ gia đình ít ỏi ở Tam Đảo, còn theo nghề làm nước mắm truyền thống cho đến tận bây giờ. Chú ơi, cái nghề làm nước mắm của nhà chú là có từ bao giờ à, chú? Các cụ truyền lại bắt đầu, các cụ làm đấy, cắt bây giờ khoảng 400 năm. Thế tại sao ở ở Tam Đảo mình giữa Quảng Tây mình vẫn giữ được cái nghề làm nước mắm truyền thống như thế này ạ? Vì cái mắm này đấy, thì coi như là các cụ để lại mắm thì người khoa người ta Ờ, trước khi người ta không ăn nước mắm, cái nước mắm này đấy đặc biệt ngon, nó lại là cá thiên nhiên hoặc muối thiên nhiên đối với con người có thể chất nhất tốt, đâm ra tam đảo đây vẫn ăn cái khu người hán vẫn là mua lại ăn được đã sinh sống ở địa phận Quảng Tây, Trung Quốc hơn 500 năm. Thế nhưng, người kinh ở Tam Đảo vẫn chưa bao giờ quên những phương thức đánh cá cổ truyền từ thời cha ông Khai Hoang. Thật là không thể ngờ được là ngay ở giữa bái biển của làng Vạn Vĩ, chúng tôi lại thấy được những người ngư dân đi cà kheo và đánh bắt cá như thế này ạ. Cháu chú ạ! À, dạ. Cách đánh cá này có từ bao giờ hả chú? Hơn 500 năm rồi. Củ tố cái triền theo vầy xuống này, một đời triền một đời. đây Cách đánh cá này có từ lâu đời rồi thì có phải là chỉ có người kinh mình đánh cá một cách này không? À, rồi. Phải rồi, chỉ là có người kinh biết đánh như vậy thôi. Đánh cái này có khó không chú? Không khó đâu, đâu không là. không khó đâu, bình thường thôi. Ngày nay, dù có nhiều công thức đánh bắt hiện đại, nhưng những người dân lớn tuổi vẫn thường đi cả kheo. dùng đôi tay linh hoạt của mình, siếp tôm, siếp cá. Hình thức đánh bắt truyền thống này không thể mất đi, bởi đó chính là niềm tự hào và cũng là biểu tượng cho sức mạnh cội nguồn của người Kinh đã bám rễ từ bao đời nay trên mảnh đất Tam Đảo. Có lẽ, bản sắc nguồn cội được gìn giữ và bám rễ sâu nhất trong cộng đồng người Kinh ở Tam Đảo chính là chữ Nôm. ở giữa đất nước Trung Quốc rộng lớn, xung quanh mọi người phần lớn đều sử dụng chữ Hán, thì kỳ lạ thay chữ Nôm lại vẫn tràn trề sức sống trong cộng đồng người Kinh. Sinh ra và lớn lên ở làng Vạn Vĩ Tam Đảo, đến tuổi nghỉ hưu ông Tô Huy Phương mới nhận ra nếu không đi siêu tầm thì chữ Nôm của dân tộc Kinh Tam Đảo vốn văn hóa dân gian ca tử thi phú sẽ có ngày không còn được ai biết đến viết và chép lại chữ nôm đến nỗi hai mắt mở đi hiện giờ ông tô huy phương cùng đồng nghiệp đã thu thập được hơn 4.000 câu hát sử ca hát đối và hát gạo sau khi về hưu năm hai con hai tôi đi điều tra điều tra thế này lúc bây giờ còn có bảy tam đảo trong cái ba đảo đấy còn có bảy người biết có đó còn là gọi là Cứu được, kịp thời đấy. Sau gần chục năm nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu, truyền thừa và phát huy văn hóa chữ nôm Đông Hưng đã ra đời năm 2009. Điều làm nên sức sống trường tồn của chữ nôm hiện nay chính là nhờ vào 13 cuốn sách về lịch sử, văn hóa, âm nhạc của người Kinh Tam Đảo. Văn hóa về chữ nôm đấy, nó là cái linh hồn của dân tộc cũng là gân huyết của dân tộc. Cho nên, nên ấy, chúng tôi coi nó là của báu nhất không thể bỏ được. Vậy thì có chữ nôm như thế này, dân tộc Kinh mình sẽ giữ được những cái như thế nào ạ? Chủ yếu là từ tiếng, từ cái tiếng, tiếng Kinh. Chữ nôm đấy nó, nó là ghi chép cái lịch sử này, bài hát trong đình này. Và từng từ sử từ ca, dân ca, văn tế ở trong các hội đình, quy ước của... Các thôn làng đấy đều là chữ nôm cả, thì nếu mà mất mất rồi thì không, từng cái đấy không truyền được lại, không giữ được lại nữa. Hiện nay, tất cả các trường tiểu học và trung học ở Tam Đảo, trong chương trình học đều có chữ nôm. Nỗi lo chữ nôm, tiếng kinh sẽ thất truyền khi những thế hệ như ông Phương mất đi đã không còn. Lên cho bé một cần sen lên cho bé một cần sen Ở cầm phòng tiền đi cái sân trăng Ba bốn cô ghiền công trang, cái bàn cầu trăng Là dân tộc Kinh mà nhưng mà chẳng biết Dân tộc ngôn ngữ của chính mình Nhưng mà muốn đi học nhiều à, Học ở bên Nam Ninh Còn với trường đại học Hải Phòng Thành phố Hải Phòng ở bên Việt Nam Cũng là tốt cho với mình Nhưng mà bây giờ làm việc là đây Có thể dạy cho các em học sinh để 500 năm trôi qua. Thế nhưng trong những ngôi làng của người Kinh ở Quảng Tây, Trung Quốc, người ta vẫn còn lưu giữ được những lễ hội truyền thống. Không khí thì vô cùng nhộn nhịp, người người nhà nhà mặc áo dài, đội nón lá tham dự những ngày lễ quan trọng nhất trong năm. Năm nào thì cũng là cái mùng 1 tháng 8. Vui vẻ, rồi là tứ tứ cánh bồ đâu cũng về, về thăm làng thăm nước. Nhà bà đây lâu chưa ạ? Lâu rồi. Và... Rồi. Lễ hội của người Kinh Tam Đảo rộn ràng, không kém gì ở Đồ Sơn. Mặc dù thiếu đi phần trọ trâu truyền thống, các cụ già tụ tập bên những gốc cây tám chuyện bằng thứ tiếng Kinh cổ truyền. Các bà, các chị, đội nón lá, súng xính trong những bộ áo dài thức tha. Này, à, bước đến nóc đình này. Long lên em ông thật rừng hồng đó trôi trôi đi nữa người bà đấy bà hát cái này đấy ba rừng ba rừng ba hát ba rừng ba rừng ba rừng ba rừng ba rừng ba hát là rừng ba rừng ba rừng ba rừng ba tối đi làm biển, là biển. Là biển về bao nhiêu khuya đó. người đi hát người thì nghe người gảy đàn bầu người làm da người vá lưới nó là một cái cuộc vui đem thêm niềm vui lại cho cái dân tộc cái nhân dân dân tộc kinh tam đảo là một dân tộc ca hát luôn vui vẻ hạnh phúc đàn hát là lẽ sống và là nguồn vui của họ chính vì vậy những lời hát từ văn bản chữ nôm về cội nguồn về văn hóa về tình yêu đôi lứa được truyền miệng từ đời này sang đời khác và mãi sống trong đời sống sinh hoạt thường nhật của người dân. Ông ơi, ông có nhớ ông hát câu gì cho bà nghe không? Tôi nói là lấy ăn, ăn thăm thửa cho, áo đơn, áo kép thăm cho để dành. 3, bốn năm ăn chẳng nói nặng một người, ở đâu có đám vui cười anh lại sao đi. <cười> thế là ừ, bà cái... mê ngay ừ, bà, ngày xưa ông đẹp trai không nhất đẹp nhấu. vì không đẹp đâu yêu nhau là nhíp nhà nghèo lắm thế ừ. à ở cơm yêu nhau cái hát đấy. ngày xưa ở làng mình mọi người đi hát đông không bà ông hát đông đấy <cười> nhưng mà bây giờ thì biết hết, quyền hết rồi không có nhiều người hát đương bà có buồn không à, buồn nhà. muốn hát nhưng mà không có chỗ nào cho mình hát đó. vậy <cười> Người già thì hơi nhiều người không có hát, hát mất hát rồi. Yeah. Người già rồi nó đi rồi. Cộng đồng Người Kinh là một trong số những dân tộc tiểu số ít người nhất của Trung Quốc, với dân số chỉ khoảng hơn 2 vạn người. Thế nhưng, Dân tộc này lại là dân tộc thiểu số giàu có nhất khu vực Quảng Tây về cả kinh tế lẫn nền văn hóa độc đáo. Có được điều này, phần lớn nhờ vào thế hệ trẻ nhanh nhạy với kinh tế thị trường nhưng lại yêu tha thiết văn hóa truyền thống của dân tộc. Bây giờ năm nay, thì dân làng bầu anh lên đi làm cái đình trưởng này. Anh có cái tư tưởng làm sao một bố trí các thân niên ấy, à, lên đi học À, các cụ phải dạy để cho cái văn hóa của dân tộc kinh mình ấy đời để cho đời không bỏ được và chính nhờ những con người như vậy nét văn hóa cổ truyền lòng yêu mến cội nguồn của cộng đồng người kinh ngày càng lan rộng Ở ngay giữa không gian Quảng Tây Trung Quốc bây giờ, bạn có thể nghe thấy những tiếng đàn bầu thân thuộc ở bất cứ nơi đâu. Trên mảnh đất yên bình Tam Đảo, giờ đây không chỉ có những cụ già yêu văn hóa dân tộc, mà thế hệ trẻ họ đã làm tốt vai trò kế thừa di sản văn hóa cội nguồn của dân tộc. Tôi vừa trải qua một hành trình khám phá ba làng người Kinh ở Tam Đảo Và tôi nhận ra rằng sâu thẳm bên trong những gì mà tôi vừa nhìn thấy Từ dạng thị cổ, ông dạy cháu chữ nôm Hay những điệu hát nhà tơ, những câu hát dân dã trong đời sống hàng ngày Trong tình yêu đôi lứa Hay những nghiêm luật vẫn được gìn giữ bấy lâu nay Tất cả, tất cả những điều đặc biệt đấy Đằng sau nó là tình yêu ra giết Với gốc rễ, cội nguồn thương ấy khiến bất cứ ai đều cảm thấy sao xuyến và dâng trào cảm xúc như có một sợi dây vô hình kết nối chúng tôi với cội nguồn dân tộc từ những điều thân thương giản dị nhất những ký ức tuổi thơ như tiếng mưa rơi trên mái tôn nơi quê nhà hương vị thơm phức của món nem mẹ, mẹ làm hai tiếng đàn bầu ra giết Mặc dù không nhìn thấy, nhưng khi ngồi trên chiếc thuyền này cảm nhận làn gió nhẹ mơn mang trên tóc và lắng nghe những âm thanh xung quanh mình, chị cảm thấy thật bình yên. Dù trong hành trình này, chị chưa tìm được gia đình, nhưng chỉ cần được trở về, được chạm vào đất mẹ yêu dấu, chị cảm nhận được tình yêu thương của mọi người. Với chị, như thế đã là mãn nguyện và hạnh phúc rồi. Vâng, đúng vậy. Đó là một điều tuyệt vời mà em đã trải qua khi sống ở Việt Nam. Nhưng biết đâu đấy, gia đình thật sự của chị, mẹ chị sẽ tìm đến với chị. Chúng ta hãy cùng chờ đợi và hy vọng điều đó sẽ đến. Con đường tìm về nguồn cội của tôi đến với tôi như một sự tình cờ. Thế nhưng suy ngẫm lại tôi thấy sự tình cờ ấy lại như là một lẽ tự nhiên. Tôi tin chắc rằng trong mỗi người chúng ta, khi mang trong mình dòng máu việt thì sức hút cội nguồn mạnh mẽ vô cùng sức hút ấy cứ dần dẫn dắt tôi qua những chặng đường khám phá vô tận và mỗi lần khám phá tôi lại thấy gắn bó thân thương hơn với mảnh đất quê hương Mây khấp nơi tràn hòa và ta đi cũng như chim tung trời cao niềm vui lai lang. Rồi đôi khi nhớ quê hương, nghe đời ta vắng xa cội nguồn là khi nghe trái tim ta xao xuyến lên khúc ca trở về. cái tim chợt đau trong đêm viễn phương mơ về nơi hiu sầu đây quê nhà đang nắng lên tràn đầy nơi phương trời xa như thương từng ngày tự quên lên phố đang chờ ta